Ba kẻ Liêu thị nhìn nhau, khiếp sợ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế tê. A Nương, nương. Hừm. A Quy, quy. Nương không dám nhiều lời, cũng không quản thi thể gia đinh trên mơn. A Quy, quy. T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 Hậu kỳ đệ tử của thánh trí phái. Trong hương. O. Đơn. B. Hơn. A. Y. Cũng có vài phần thế lực. Đợi đến kết đan liền có thể thăng cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Lương. A quy quy bương trưởng lão có chỗ dựa vững chắc như vậy hắn tự thấy mình có quy u y êm nơ ca y êm u căng liêu vĩnh kỳ liếc mắt nhìn hắn miễn cưỡng cười nói đại ca Thúc tổ từng nói tư chất của ta hơn người. Nhưng ngày nay tu vi của tê. Ai. Cơn. U. Nương. Gơn. Chỉ ở luyện khí. Tầm thứ ba. Người mới vừa rồi. Niên kỹ cùng tê. Ai. Ca. Hơn. Ai. Cơn. Không bao nhiêu.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 Tốt độ luyện tới trúc cơ chỉ sợ sơn. Ồ. Vân. Ồ. Ừ. Ta và ngư càng nhanh hơn. Chúng ta tội gì kết thù với cường gia nơn. Hơn. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Vân. A. Ừ. Liêu Vịnh Lân trong bụng hiểu rõ mùi mùi nói có lý. Nhưng mặt mũi kéo không xuống nổi. Ồm ồm nói nói đi nói lại. Ngươi trách ta đắc tội với tên kia. Liêu Vịnh Kỳ bất đắc dĩ nói việc đã tới nước này. Còn trách hay không trách cái gì? Nói gọn lại. Ngày sau chúng ta gặp lại hắn. Đại cơn. A ngừng. Gừng. U u. Vưng. Quy, quy, o, y, tránh được phải tránh. Đừng nóng vội đụng chạm tới hắn. Lưu Thiên Hoa cũng gật đầu táng thành. Lưu Vịnh Lân hừ một tê, y, e, nơn, gơn, ca, hân, o, nơn, gơn, thèm nói chuyện. Lưu Vĩnh Kỳ thầm lắc đầu. Đại ca này của nàng tư chất bình thường. Còn không bằng nghe theo nàng nói. An an ẩm ẩm lơn. A. Bương. Bương. O. Quy. Quy. T. Thế gia đại thiếu gian trong thế tục. Con đường trường sinh T. Rơn. U. U. Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cường, Gơn, Ờ, Ờ, Quy, Quy, Cường giả vi tôm, tính cách của hắn, nói không chừng gây ra tai hơn, Ờ, Quy, Quy, A, Gơn, Ờ, Ờ, Không công ngược lại còn bù thêm cái mạng. Doan tử chương ở đằng kia ngưng thần lắng nghe động tỉnh của ba tê. Ê. Nương. Lương. Tùy. Ê. Ú. Gia. Xác định bọn họ đã đi xa. Cũng lo không nổi chuyện khác. Nương. Ê. Vương. Lương. Ai. Ai. Q. Q. Y. Một câu không được đi đâu. Ngồi khoanh chân ngay tại chỗ. Dựng dắt linh khí trong cơ thể vận hành nhằm ổn định cảnh giới. Khi hắn mở mắt ra đã là một canh giờ sau. Kiều Kiều thấy doanh tử chương sau khi vết hắc phượng quét rổi nơ. Gầm. U. Vinh. Q. Q.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 Hắn, liêu thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm. Nàng sợ hát phơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Nơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ơ, rồi quay lại. Càn Sở Liêu thì một nhà phát hiện dị trạng của Doãn Tử Chương trở về gây bất lợi cho bọn họ. Vì vậy nhịn nôn. Nhịn sợ nơm. Hừ. A. Tế. Tế. Hừ. A. Nương. Hừ. Đại đao từ trong tay của một gã gia đinh đã chết lên. Can giữ ơ. Vâng. Ê, nơn, cạnh, lúc này, thấy hắn thần thanh khí sản khôi phục lại nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Rốt cục thả lỏng tâm tình khóc oa một tiếng. Chu chung lá gan bé bao nhiêu doanh tự chương rõ ràng nhất. Thấy bộ dạng nàng buồn bã, sợ hãi, cầm thanh đao ngồi canh bên cạnh hắn. Trong lòng ơ 1 ngơ vâng u vâng quy quy Ông áp vờ mắt cười, đưa tay gõ một cái lên đầu nàng nói được rồi. Được rồi. Không còn việc gì. Đừng khóc nữa. Nhìn ngươi bẩn như thế, xấu muốn chết. Nhặt lấy nước rửa đi. Lúc này cách bình minh còn hẳn một đoạn. Chu chung nhìn bụi cây đen mồ mồ bên cạnh con xuống lau nước mắt nói quái vật có thể trở lại không? Ta ở gần đó canh cho ngươi là được rồi." Doan Tử Chương lúc âm tình khoe khoés, đối xử với Chu Chu cũng không tệ. Chu Chu từ trong tay nải cô mình lấy quần áo ra, tránh lá gang đi tới bên con suối nhỏ tắm rửa một trận. Thay y phục xong xuôi, Doan Tê hô: "Vinh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 Ngươi không được nhìn lén doan tử chương quăng lại một câu liền chạy đi. Chú chú vừa tức vừa hận, lẩm bẩm nói ai thích nhìn ngươi, không biết xấu hổ. Con mắt đảo qua nhìn thấy doanh địa người lưu ra chưa kịp thu thập ở đằng trước. Chú chú thức thời hai mắt sáng trương. Người lưu ra hơn. À! Quy! Quy! Quy! Nương! À, đơn, gơn, bị hoảng sợ một phen, phải nên đền chút gì đó cho nàng. Khi doan tử chương trở về, trướng bồng của liêu gia đã bị chú chú lật ngược lên. Hắn đối với hành vi dung tục tham lam món lợi nhỏ của chú chú mạnh mẽ lên án một phen. Đám người liêu gia đó, ngoài bạc ra còn cơn. Ồ!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 Ta làm sao biết doanh tự chương chán ghét liếc nhìn chiến lợi phẩm của Chu Chu hơn 11 nén bạc. Vài trang sức đá quý. Mấy thứ này ở trong thế tục thì đáng giá. Tới tê. Hừ. A. Nưng. Hừ. Thế. Reng. Ui. Phải rồi căn bản chẳng đáng là gì. Vậy Vậy trước bỏ vào trong nhẫn của ngươi được không Chu Chu này ni nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi red. Ngami. Chương 8 trừ phi ngươi còn ác hơn hắn. Doan tự chương nghĩ Chu Chu dọc đường đi cũng coi như nghe lời. Dương. Dương. Quy. Quy. Em. Vương. Nương. A.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 Ôi. A. Chương mãng háng không được phá của thu thập xong, sắc trời cũng sáng dần. Tu vi của Doan tử Chương Vân. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Hừm. A. 1. Gươm cấp lên tinh thần phóng trống. Một lòng muốn mau đi tới thánh tê. Rơn. Đôi. B. Hơn. A. Lôi chú chú tiếp tục lên đường. Trước khi xuất phát đặc biệt dân. A. Quy. Quy. Đơn. Dân. O. Chuyện nhẫn và vòng tay. Ngươi không nên nhắc với bất luận kẻ nào.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 Doan tự chương hiện tại chỉ mới là tu sĩ đột vệ. Hừ. A. Lương. U. T. E. Q. Q. Nâng khí kỳ tầm thứ 7. Chu chu càng chỉ là người thường. Dùng nâng. Hừ. U. V. Q. Q. Qy Qy nơ gơ t hừ ồ vinh Qy Qy này rất dễ khiến người giòm ngó. Nga Chu Chu gấp đầu, tiền tài không thể lộ ngoài thân, đạo lý này nàng hiểu được. Hai người xuất pháp không bao lâu. Chu Chu đã cảm thấy mí mắt nơm gơ A. I. Cơn. A. Nặng. Nàng chỉ ngủ tới nửa đêm. Còn bị kinh hoảng một phen. Hơn. I. E. Nương. T. A. Bước căng thẳng lại uệ hoại hẳn lên. Bước bấp bước bên càng đi cơn. A. Nương. Gơn. Gơn khm hừ à quy quy mương mơ mờ màng màng đã trúng một đoạn rễ cây chòi lên xém chút nữa tê e nương hừ u vinh quy quy chó gầm bùm doan tự chương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng Bực bội nói lơn Ồ Quy Nơn Nơn Gơn Ồ Ngươi đi như vậy Chưa tới thánh trí phái đã ngại chết rồi Quên đi Hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút Cổng ngươi đi vậy Doan tử chương ngồi sộm xuống ý bảo chu chu nằm lên lưng hắn Chú chú bị hắn ướt hiếp rít quen. Không nghĩ tới hôm nay tự nơn. Hơn. Quy. E. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Hắn sang sóc như vậy. Mãi tới khi doan tử chương cổng nàng đi dơn. Dương Quy Quy U Vinh Quy Quy Oa Câm Mơ Oa Đoạn vẫn còn thụ súng nhược kinh chưa kịp hoàn hồn, công lực của doanh tử chương đại tiến, tốc độ đi lại uyển chuyển hơn. Ê Nương Dương Dương Quy. Quy. Tuy. Cũng nhanh hơn rất nhiều. Gần tới trưa. Đã sớm đến trước cửa T. Hơn. A. Nơn. Hơn. T. Rơn. Tuy. Phái. Đền thờ bằng bạc ngọc to lớn. Cao vút chạm mây. Đứng sừng sướng trước mắt. Đứng ở trước cửa ngựa mặt trông tới đằng trước chỉ thấy rặng rơ. A nương, gươm, mương, a y. Ngộ sắc. Tấm bảng bằng thấy ngọc khắc ba chữ thánh trí phái thật lớn như ẩn như hiện. Phảng phất như có tiếng nhạc từ nơi đâu truyền đến. Con đường đất dưới chân biến thành bậc thang lát bạch ngọc có hoa văn. A, nương, s, a, nương, hương, sáng bóng, quan ảnh chập trần như có thể so rõ mặt người, nhìn lên hướng đền thờ trên núi, là lầu vũ kéo dài, kéo dài vô cơn, u, nương, gân, t, o, lớn ngói xanh tường trắng, tháp thoáng trong mây như tiên cung quần điện, đẹp không sao tả xiết. Trước cửa tụ tập không ít hài đồng và nam nữ thiếu niên. Xét thì hừm. À. Nưng hừm. Hừm. À. Dài chừng 10 trượng. Còn có xu hướng kéo mãi không dừng. Nhân sơn O T U I Nhiều Nhưng bọn họ từng người nét mặt đều khẩn trương Tự nơn Hơn U Vinh Quy Quy Ca Hơn O Nơn Gơn Có tâm tình nói chuyện Nên tạo thành một mảng im ấm T. Rơn. A. Nơn. Gơn. Nơn. Gơn. Hơn. Ê. Ê. Vương. Cách mỗi một lúc sẽ có hai tiểu đạo đồng dẫn 50 người đến vương. A. Ê. Sơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Tiến vào đại điện trong sơn môn làm khảo nghiệm. Tuyệt đại đa sơn. Â. Ca. Hơn. Â. Nơn. Gơn. Lâu sau lại ủ rũ bị dẫn trở ra. Đoán chừng là tư chất không dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. T. Úi. Ê. Ê. Xuống lên vì lại bỏ. Doan tự chương đang lúc tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh. Vâng. Ơ. Nương. Ngơ. Nương. Hừ. Ê. Nương. Thấy lạnh lạnh trên gáy. Hắn ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn. Hóa ra là chu chu nằm ở trên bã vai hắn ngủ đến hăng say. Nước miếng nhỏ thành dọc trên cổ của hắn. Cảm giác khẩn trương. Kiếp động tràn đầy gì đó của hắn nhất thời bơn. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Hơn. Hơn. Văng lên 9 tầng mây. Hai tay buông lỏng. Chú chú té thẳng s. U. O. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Chú chú đang say mộng đẹp. Cả người đột nhiên chấn động. Cái mơn. O. Nơn. Gơn. Hơn. Hơn. U, nơn, gơn, hăng nện lên sàn nhà bằng ngọt thạc, đau đến nỗi nàng phát hơn. O, A, nơn, gơn, ca, e, u, uy một tiếng. Một tiếng kinh hô đột ngột này đã dẫn tới vô số ánh mắt. Doan T, U, Vinh quy quy cơm hừ ồ vâng quy quy à ngơ ngơ thấy bộ dạng chu chu mắt nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất vâng e vương a quy quy tê ngơ ngác Nhất thời một bụng đầy oán niệm chỉ tiếc rèn sắc ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. T. Hơn. A. Nơn. Hơn. Dũi tay kéo nàng từ dưới đất lên. Lôi nàng đi tới cuối hàng. Chú chú mơ mơ hồ hồ căng bản không biết chuyện gì xảy ra bất quá doan tự chương trước giờ ướt hiếp trêu ghẹo nàng không cần lý do nàng không thể làm gì khác hơn đành lao khô nước mắt thành thành thật thật cho hắn nắm đi người xếp hàng trước cửa tuy rất nhiều nhưng tốc độ tiến lên ca hừ a 1 hừ a 1 hừ không tới nửa canh giờ. Đã đến phiên Doan Tử Chương và Chu Chu. Hai người đi theo một đội 50 người vượt qua sơn môn tiến vào bơm. Ê. Nương. T. Rương. Oa. Nương. Rương. Đã diện. Trên diện ngồi tổng cộng năm lão giả râu dài. Thần mần. A. Cừm. Lâm. A. Bương. Y. Trước mặt mỗi người đặt một khối đá lớn, cao tới thắt lưng. Bương. E. Nưng. Sưng. U. Vùng. Quy. Quy. A. Nưng. Đại điện đứng bảy, tám thiếu niên nam nữ. Mỗi người đều thần tê. Ưi. Nương. Hừm. Hừm. A. Nương. Hoàng mặc đầy vẻ đắc chí, hẳn là người may mắn đã vượt qua ca. Hừm. A. Oa. Nương. Ngơ. Hừm. Ưi. Ê. Huy. Quy, Mương. Hai huynh mội liu ra không ngờ cũng nằm trong đó. Hai người cơn. U, S, Quy, Quy, Nương, Gơn, Nương, Hơn, Quy, Nương. Thấy doan tử chương và chu chu. Liêu Vịnh Lân mất tự nhiên xoay mặt đi giả bộ không gặp. Liêu Vĩnh Kỳ thấy Chu Chu đứng đằng sau doanh tề. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nờn. Gầm. Cũng dự tính kiểm tra linh căn thì có hơi kỳ quái. Nàng một tiểu nha hoàn quê mùa tới xem náo nhiệt làm gì? Chẳng qua Nàng đối với doan tử chương lòng còn kiên kị Bụng tê U I K Hơn O Đơn Gơn Cho là đúng Nhưng nét mặt vẫn khách khách khí khí hướng bọn hơn O Gơn A Đầu chào hỏi Doan Tử Chương chỉ vỏ như không thấy. Chu Chu biết đối phương căn bản không đặt mình trong mắt, nên cũng đồng dạng không đặt đối phương trong mắt. Học Doan Tử Chương đứng thẳng lưng lên. Nàng nhét gan sợ ác không sai, nhưng trừ phi đối phương so với Doan Tử Chương còn ác hơn, bằng không nàng căn bản không sợ. Doan Tử Chương tính tình nóng nảy, Thiết Vinh mặc hớt hàm lên sơn. A. Y. Ca. Hơn. Y. E. Nơn. Nàng không sai. Nhưng lại có một ưu điểm rất lớn. Đó chính là vai che khuyết điểm. Bản thân hắn bắt nạt chu chu thì không sao. Người khác nếu dám dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Q. Q. N. G. T. A. Q. Q. Hắn nhất định sẽ đánh đối phương thành đầu heo. Chính vâng. A. Reng. Q. Q. Y. Vâng. Y. Một điểm này cho nên chu chu mới bằng lòng ngoan ngoãn. Mặc cho hơn. A nương. Sương. A ơi. Bảo. Ướp hiếp bị một người sai bảo. Ướp hiếp dù sao vẫn tốt hơn. A nương. Sương. A với bất kỳ ai cũng sai bảo. Ướp hiếp nàng được Ngày trước, trong thôn thường có mấy thằng nhóc vô cơm đổi theo ca. Ê u 1 a 1 ngân. Ngân sú nha đầu. Nhàn rỗi vô sự đều trêu chọc nàng. Từ khi ngoan tê u vinh quy quy cơm hừ u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, xuất hiện. Chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối tê. U, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A. Thùm văn tới cuối thùm.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 hai đội từng đội đứng trước mặt từng lão giả theo thứ tự dùng t a y c ư m h m a b ư ng lên khối đá tuyệt đại ra số người ấm lên khối đá kia đều ca h m ơ 1 gơng c ư m h m Ồ. Thế phản ứng. Ngẫu nhiên có một hai người lúc chạm tới, trên mặt đá có thể hiện lên vài loại màu sắc khác nhau. Bước quá đều vô cùng mờ nhạt. Lão giả vẻ mặt dương dương, không kích động cũng chẳng thất vọng. Doan tự chương vừa nhìn đã biết đó là tìm linh thạch dùng để kiểm tra linh căn. Chỉ có người trời sinh có linh căn chạm vào. Lá mới căn cơm. U V Q Q V A Q Q thuộc tính linh căn của hắn mà hiện lên màu sắc. Thu nhỏ lại màu càng ít. Chứng tỏ thu nhỏ linh căn trên người hắn càng ít. Tư chất càng U Q Q N G G C A N G Cao mà độ sáng của màu sắc liên quan đến chất lượng của linh căn. Càng là linh căn tinh thuần, ưu việc màu sắc trên đá sẽ càng sáng rực. Một người trên người có 3 loại linh căn Tức là tu đạo giả tư cơn. Hơn. A. T. B. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Thường. Vượt quá ba loại. Tư chức thấp kém có cũng bằng không? Nơn. E. U. Cơn. Hơn. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Có hai loại linh căng. Tức là tư chất tốt hơn. Chỉ có một loại lơn. Quy. Nơn. Hơn. Cơn. A. Nơn. Mà nói. Đó chính là lương tài Mỹ trước ngàn năm khó gặp. Là T. U. I. E. Qy Qy T Dương Dương Qy Qy 1 Hưng thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước lại tìm linh thạch này do An Tử Chương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua Chu Chu mở to mắt nhìn một hồi nhỏ giọng hỏi khối đá này để kiểm tra linh căn Doan Tử Chương gật đầu nói khẽ xem ra ngươi còn chưa có ngút đến kiệt để. Trong lúc nói chuyện, tám người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên Doan Tử Chương rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi. Ngàm Mi. Chương 9 thiên tài. Doan Tử Chương vẻ mặt bình tĩnh bước lên phía trước.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 Trông vắt như băng tuyết. Hào quang tê. U. Ý. Ê. Tê. Tê. Rơn. A. Càng lúc càng sáng rọi. Khiến người lón mắt. Cả tòa đại điện bơn. Ý. Nương. Hơn. U. O. Thành một mảnh trắng sóng. Hàn khí tản ra từng sợi từng sợi. Tịch. Rên. Ê. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Nương. Mọi người bắt giác lạnh run, không chỉ những thiếu niên đang làm khảo nghiệm, mấy lão giả chủ Tê. Rên. Quy. Ca. Hơn, A, Rơn, Quy, Quy, O. Nghiệm của Thánh Trí Phái cũng từng người mở to hai mắt. Nhìn Dơn, U, A, S, Quy, Quy, Nơn, T, U, Vinh, Quy, Quy. Chương đến ngẩn người. Đơn linh căn. Là biến dị băng hệ đơn linh căn. Trời ạ, không biết lão giả nào hét lên một tiếng kinh hãi đầu tiên. Bầu ca. Hừm. Ờ. Nưng. Gừng. Ca. Hừm. Ôi. Trên điện trong tức thời trở nên hết sức trang nghiêm. Lão giả ngồi đối diện Các doan tử chương bởi tìm linh thạch. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Đơn. Gơn. Tỉnh lại. Mặt cười rạng rỡ đưa tay kéo doan tử chương nói ta là kim vạn lượng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 Q. Vâng. A. Nương. Về thời gian, tình đồ mai sau bất khả hạn lượng. Đến khi đó, hừ. A. Nương. Cưng. Oa. Q. Q. Nương phải dựa vào người này dìu dắt nữa. Thành ra, khách khía một cơm. Hừ. Ô. Tế. Ca. Hừ. Ta. 1. Ngương. Sáu. Mấy lão giả còn lại nghe hắn nói xong đều cực kỳ hâm mộ. Tìm Dương. Dương. Quy. Quy. Ô. Vinh. Quy. Quy. Ta. Cầm. Lương. A. Đệ tử tư chất hơn người này. Đối với sư môn nhất định mang tới lương. A. Quy. Quy. Quy. Lương. A. Nương. Thật sự tiện nghi cho thằng già kia. Quả là vận cứt chó. Doan tử chương đã sớm biết sẽ có kết quả này. Nhiều năm trước hắn ơ, tê, rơn, o, nơn, gơn. Gia cột đã từng dùng qua loại tiềm linh thạc tương tự như vậy dơn. Dơn, quý, quý, e, nơn, gơn, hân, y, e, quý, quý, bương.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 Lần thứ nhị nhìn thấy tình cảnh tương tự như xưa, Ngực hắn ngoài trừ cảm khái và ngán ngẩm. Liếc thực không có kém lên. Còn A Quy, Quy. Ừ. Tế. Quy. Nùng. Hừm. Tự kinh hỷ hay đắc ý khác. Huynh muội Liêu gia nhìn thấy một màn này rung rung nhìn nhau, sắc mặt của Liêu Vịnh Lâm là khó coi nhất. Đơn Linh căn thông thường chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm lại tư chất như vậy đã là cực kỳ hiếm. Mà trong đó, lui, phong, băng lơn, ư, nương. Hừm. Cưng. A. Nương. Do kim Một, thủy phân biệt biến dị mà thành càng là hiếm tê, rơn, o, nơn, gơn, hơn, y, e, vơn. Chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, tốc độ tu luyện sơn, o, vơn, o, y, vơn.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 Nghiên đầu tỉ mỉ quan sát chua chua dám vẽ đần độn Quê mùa phía sau hắn Ca Hơn Ờ Nơn Gơn Ca Hơn Ờ Gì Nhớ mày Không phải gã trong mặt bắt hình dông Nhưng mà Người có linh căng đều như nhau Mặt mũi thanh tú, linh khí bớt người, thiếu nơn, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, tê, rơn, u, vinh, quy, quy, gò, cưng. Mặt này nhìn thế nào cũng không giống mầm non tư chất hơn người cũng không biết Tiêu Ninh Văn hệ đơn linh căn này vì sao phải phí thời gian cho nàng. Bất quá việc này chỉ là nhấc tay chi lao, nên Kim Vạn Lượng cũng không nhiều lời, phải vẫy tay ý bảo Chu Chu tiến tới. Chu Chu học theo động tác của Doan Tử Chương, đem hai tay đặt lên khối đá. Một lát sau, một lát sau nữa. Tiếp đó, không gì phách sinh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 Ờ Hiểu Căn nguyên không rõ ràng Ngoài ra cũng có ý là không lý gơn Đôi A Đôi Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Cơn Chuyện trong đầu của kẻ khác Nguồn Ba Đu Com Bốn lão giả còn lại nhìn thấy một màn này Trong bụng không hẹn mơn A Cưng U Thở vào nhẹ nhõm Đâu có nhiều đệ tử tư chất tốt như vậy à Còn để cho kim vạn lượng tóm hết Đụng trúng một người đã là quá may rồi Doan tử chương vẫn chưa từ bỏ ý định đang muốn bảo người ta gầm. U. Nương. Gầm. Vâng. E. Q. Q. Nương. Pháp khác thử lại xem. Bỗng nhiên nghe phía ngoài cửa đại điện cơm. Ngọ. Nương. Gầm. U. Vâng. Q. Q. Ờ. Quy! Quy! Quy! Lớn tiếng nói vừa nãy ở đây phát ra bạch quan bắn lên trời là sao vậy? Thanh âm mang theo uy nghiêm cùng với vui sướng kèm theo sốt ruột không kìm ném được. Mọi người thay nhau quay đầu lại nhìn. Người đến chính là trưởng mơn. Ờ! Nơn! Tê! Hơn! A! A! Nơn Hơn Trí phái Đứng bên hắn là trưởng lão Cát Phong Thậm chí có cả một nguyên anh tổ sư cũng ở trong đó Bọn họ vừa rồi trong từ xa thấy bên đại điện lón lên bạc quan cơn Hơn Â Ây Bương A Liền biết trong lúc khảo nghiệm Linh Căng đã tìm thấy một mầm nơn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 đệ tử tư chất tốt vừa hiếm lại vừa quý tới trẻ bị người ta đoạt được, khóc cũng không khóc nổi. Những người mới tới này tùy tiện một người tu vi cũng ngoài kết dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nương. Ca. Y. Mọi người trên điện tức thời cảm thấy áp lực dữ dội. Không ép t. Hừm ơi ê u 1 ơi ê 1 vừa làm xong khảo nghiệm còn chưa kịp rời đi thậm chí chịu ca hừ ơ 1 gơ nơ ơ ơi quỳ rạp xuống đất trong phòng nhất thời một trận hỗn loạn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 Trưởng lão của thánh trí phái thấy tình hình này. Tức thời tỉnh ngộ đều tự thu lại áp lực trên người mình. Không ai chú ý tới. Chú chú một tiểu cô nương không có bớt luận cơn. À! Nơn! Cơn! Ờ! Tu vi gì? Lại không có linh căng. Đối mặt với đông đảo cao thủ cơn. Ú! Rơn!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 Ú. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ê. Ê. Lại tự mình dẫn Doan Tử Trương đi bái kiến. Doan Tử Trương vẫn lơn. Ò. Lơn. Â. Nơn. Gơn. Tới vấn đề tư chất của Chu Chu. Cầm tay nàng kéo theo. Kim vơn. Â. Â.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 Nương. Tôi nhìn văn vẻ lịch sự, thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành, tươi cười đánh giá Doan Tử Chương. Nói với Kim Vạn Lượng đây chính là hài tử ở tiền điện tra ra có băng linh căn. Kim Vạn Lượng khom lưng đáp đúng. Phù Ngọc đứng lên, đi tới trước mặt Doan Tử Chương ung hòa nói đưa tay ra, thả lỏng thân thể. Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Doan Tử Trương, 19 tuổi Doan Tử Trương nghe tê, hân, e, o, gân, y, o, tay phải ra Phù Ngọc Bắc lấy cổ tay hắn Đưa linh khí chậm rãi dân Y, cân, hân, u, y, e, nương Theo kinh mạch của hắn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 Vạn bối không môn không phái công pháp tập theo một quyển bí tịch mà ra mẫu lưu lại. Doan tử chương đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Cương nhiên vô sự tự thông hiếm có. Thật hiếm có phụ nơn. Gơn. Gòn. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Ngươi đến cặp mắt hiếp thành hai đường kẻ, vắng ra tinh quang chiếu cơn. Hừ. Ngươi. Ồ. Ngương. Ngươi. À. Như thần giữ cố phát hiện được kim nguyên bảo. Vậy dung tử chương liền bái nhập môn hạ của lão phu, làm đệ tử nhập thất của lão phu thôi không đợi cho phù ngọc mừng xong, nguyên anh tổ sư duy nhất của thánh trí phái, vương thiên nhận đã mở miệng. Vương Thiên Nhận nhìn bề ngoài so với trưởng môn còn muốn trẻ hơn mơ. Ờ. Quy. Quy. T. Cầm. Hừ. Ô. T. Để cho chu chu hình dung thì chính là hắn vẽ mặt âm hiểm nơ hừ quy quy nơ t hừ eh nào cũng không giống người tốt mấy kết đang trưởng lão khác đối với doanh tự chương cũng rất là t hừ em mương t hừ u oa Bất quá không ai dám cùng Nguyên Anh tổ sư tranh người. Một đám mặt muội đỏ hoe nhìn Phù Ngọc, mong muốn hắn ra mặt chủ trì công đạo. Phù Ngọc cũng bất lực, ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy. Một đạo nhân ngồi cạnh Cách Vưu Thiên nhận không xa, bỗng nhiên hỏi tiểu cô nương kia là ai. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi Nga Mi Chương mười cực phẩm so với thiên tài còn Đạo nhân đã nói mặt đẹp như ngọt Mày quét qua đuôi mắt Năm chòm râu mọc dài dưới cầm Trang phục non như kiểu tiên trưởng đắc đạo T Rơn E Nương T Rơn A Nương Hơn Khiến người nhìn tới liền bắt giác sinh lòng kến ngưỡng. Nguyên văn là trường mi nhập tấm, có nghĩa là mày dài chạm tới tóc mai. Thấy giống quỷ quá. Hắn họ trịnh tên quyền. Là trường lão thỉnh giảng của thánh trí phái. Thân phận không thể xem thường. Hắn mở miệng liền khiến tất cả mơ. Ờ. Quy. Quy. Quy ơi 1 gơ u vinh quy quy ơi độ dồn lực chú ý tới kẻ mà hắn vung tay chỉ tay hắn chỉ tới hướng chu chu từ lúc mới bước vào tiền điện hắn dơ dơ quy quy a lường U. A. 1. Dõi mắt nam chiêu nhìn Chu Chu, thậm chí cũng không nhìn Thiên Tê. A. Quy. Quy. Ư. Hừ. Ư. A. Bừm. Hào như Doan tự chương được vài lần. Doan tự chương trong lòng sao động. Nhéo nhéo tay Chu Chu. Ngay tức thì Chu Chu hết sức thành thật trả lời ta là Chu Chu. Ừm. Hình như 14 tuổi. Như thế nào kêu là hình như? Trịnh Quyền mỉm cười. Nụ cười đẹp như trăng sao trên trời, như mang đeo vài phần ngạo nghệ nhìn xuống chúng sinh. Lại đông đầy hiền hơn. A. A. Thế. Hừm. Ù. Ving quy quy ơ n gơ sáu không hiểu vì sao Chu Chu tự dưng ớn lạnh trong lòng hừ ơ n n u ving quy quy a còn lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc không nói rõ được Chưởng môn không ngại kiểm tra nha đầu kia thử xem, nàng so với hài tử ấy có thể còn hiếm lạ hơn nhiều. Trịnh quyền thần thần bí bí nói. Trịnh quyền thường ngày rất ít khi chủ động mở miệng. Dưới tình hơn. Quy. Nơn. Hơn. Nơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Vậy Càn Tuyệt sẽ không nịnh vợ nói rằng mấy trưởng lão còn lớn. A ư 1 gư hừ ế xong câu này tinh thần nhất thời chấn động. Phù Ngọc vội vàng dâng. Dâng quy quy u ven quy quy a Tay a. Bắt lấy cổ tay Chu Chu, tính đem linh khí của mình dẫn vào trong linh mạch của nàng, kiểm tra căn cơ của nàng. Từng cổ từng cổ linh khí hội tụ thành dòng. Nhưng vừa chạm vào lơn. Ưi. Nương. Hừm. Mương. A. Câm. Hừm. Của chú chú đã bị dội ngược trở lại. Phù ngọc cả kinh. Lại ngưng tụ nhiều linh khí hơn lần thứ hai tiếp tục đưa vào. Kết quả vẫn bị nơn. Hơn. Ê. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Ai. Nơn. Gơn. Bắn trả. Sao có thể như vậy? Phù Ngọc kinh ngạc không thôi. Thế nào? Không chỉ Phù Ngọc. Mấy kết đang trưởng lão cơn. Ô. Nơn. Lơn. Ai. Quy. Quy. Quy. Đều hiếu kỳ hẳn lên. Từng người một bu tới cầm cổ tay chu chu lơn. Ê. Nơn. T. T. Hơn, A, Vương, Dò. Bốn kết đan trưởng lão thử hết một vòng. Nét mặt từng người sơn. Ờ, Vương, Ờ, Dì. Từng người càng quái gì hơn. Hiếm, quả thật là hiếm phù ngọc thở dài nói. Doan tử chương mừng trong bụng. Hắn đã nói mà. Vị bà ngoại thần bơ Ây Ca Ây A Của chú chú che chở cho nàng như bảo bối Nàng sao có thể là nhà đầu bình thường không có linh căng chứ Từ lúc chú chú có ký ức cho đến giờ Chỉ có người nói nàng xấu xí Quê mùa Chưa từng có người nói nàng hiếm lạ không khỏi vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Tuy rằng nàng lớn lên rất xin lỗi, nhưng nàng biết chắc mình nhất định khác người. Hai người còn chưa vui hết đã bị mấy trưởng lão thánh trí phái tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Sao lại có thể là ngưng thạch chi mạch? Trong thiên địa không ngờ có lại quái tha như thế. Còn tưởng rằng gặp phải thiên tài, không nghĩ tới té ra là phế vật. Phế vật thấy nhiều rồi, nhưng phế thành thế này quả thật chưa thấy qua. Suối quẩy suối quẩy, không phải đều nói ngưng thạch chi mạch trời sinh là vạn năm khó tìm sao? Trịnh trưởng lão kiến thức uyên bác, nhưng cũng không nên chơi bọn ta như thế, hại bọn ta mừng hộp một phen. Trưởng môn Phù Ngọc và bốn kết đang trưởng lão ngươi một câu. Ta mương. O. T. Cường. A. U. Ánh mắt nhìn chú chú tưởng như đang nhìn một con quái vật quy. U. I. Hơn. I. E. Doan tử chương nhịn không được hỏi trưởng môn. Xin hỏi Ngân Thạch Chi mặt ý là sao? Phù Ngọc đối với vị thiên tài rừng cột của thánh trí phái T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lai tới vô cùng nhẫn nại. Hiếm có khi ông Tồn giải thiết với Mơn. Mơn. Còn, T, Hơn, A, Bối, Nói ngưng thạc chi mạch tên như nghĩa, tức là kinh mơn, A, Cơn, Hơn, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Tụ thành đá, Linh khí vô phép vận hành bên trong Như thế thì lơn A Bương Sơn A O Tu luyện Người không có linh căng thì dùng linh dược cộng thêm cơn O Nơn Gơn B Hơn A B Đặc thủ Có lẽ còn có mục tiêu hy vọng để tu luyện. Nhưng nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn, tế, hơn, ai, cơn, hơn. Chi mạch này, khà khà, căn bản là trời sinh không thể tu luyện. Bản toàn trước cũng chỉ nghe qua, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thật sự đã nhìn thấy ngưng thạch chi mạch. Công pháp phương pháp luyện công. Phù Ngọc lắc lắc đầu, phất tay với kim vạn lượng, nói dẫn tiểu nha đầu này đi. Chu Chu nghe bọn họ nói căn bản chẳng hiểu chi cả. Nhưng mà muốn đuổi nàng đi. Điểm này nàng nghe hiểu rõ. Nhất thời nóng ruột, Nàng ca Hưng Nâng Gân Cưng Nâng Lấy nửa người thân trên đời Bị doan tử chương điệu tới đây Hưng Ê Ê Nâng T Á Thánh trí phái không cần nàng Nàng ngay cả đường về nhà còn ca Hơn, ờ, nơn, gơn, bơn, ư, ế, tế. Phải đi làm sao? Doan tử chương một tay giữ nàng lại. Cũng chẳng quản có quá phận hay không. Ngẫn đầu lên nói với Phù Ngọc chú chú nàng không thể đi. Phù Ngọc nghe vậy cũng không tức giận. Chỉ nhíu mày nói tư chất của nàng muốn tu luyện căn bản không cách nào. Ở lại thánh trí pháp cũng vô dụng. Doan tự chương tân tân khổ khổ mới lừa được chu chu đến đây, làm sai cam lòng để nàng cứ như thế bị đuổi đi. Hơn nữa, hắn từng chính mộng. Quy. E. Huy. Quy. Nương. Gương. Yang Yang Quy Quy A B Ừm với bà ngoại Chu Chu sẽ chiếu cố tốt cho nàng. Hắn nhận chỗ tê. Tê. Câm. Ồ. Reng. Quy. Quy. A Nhưng già đâu thể nói không giữ lời. Hắn đang muốn mở miệng, trịnh quyền im lặng được một hồi bỗng thủng thẳng nói ai nói nàng không thể tu luyện. Vương lão không phải cũng là ngưng thạch chi mạch sao? Vương thiên nhận nghe lão nói xong lạnh lùng hừ một tiếng tê. Rơn. Y. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Tê. Rơn. U. Vinh quy quy a 1 ngân lão không cần châm chọc lão phu cảnh dưới ngưng tổ thành tề hừ a câm hừ tề rên a 1 ngân kinh mạch của lão phu khác rất nhiều Phù Ngọc thấy Doan tử chương ném ánh mắt về phía mình. Thở dài nói bọn ta tu luyện. Độ rắn và dẻo của kinh mạch tăng theo tu vi. Cùng dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Lương. Quy. Nương. Hơn. Khí có thể dung nạp cũng ngày càng nhiều hơn. Hai thứ làm tệ. A. Nơ. Gơ. Cương. Ồ. Veng. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Kinh mạch tự sẽ biến thành rắn và dẻo y như đá. Ngoại lực khó có thể tổn thương. Mà mật độ ngưng tụ cũng vừa đủ để linh khí thông suốt không gặp trở ngại trong đó. Nhưng nếu như kinh mạch trời sinh đã rắng. Dẻo nơn. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Khả năng hấp thụ linh khí gần như bằng 0. Vậy ngược lại sẽ tê Reng. A. Reng. Quy. Quy. T. Hừm. A. Nương. Hừm. Rào cản tuyệt đối cho việc tu luyện. Do ngự tự chương trời sinh ngộ tính cực cao. Trong đầu xoay chuyển liền minh bạch ý tứ của phù ngọc. Vấn đề của Chu Chu không phải là kinh mạch không tốt. Mà hoàn toàn là do kinh mạch trời sinh có trình độ của T. U. Lương. U. Y. A. Nương giả ở nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu vi của nàng lại không đồng cấp, cho nên biến thành trói buộc khiến nàng không có cách nào tu luyện. Nếu như cường giả nguyên anh hậu kỳ cưỡng chế truyền linh ca Hơn. I. Vân. A. Quy. Quy. O. Cơ thể nàng thì sao? Vậy có phải hay không nàng liền có thể T. U. Lơn. U. I. E. Nơn. Doan tử chương nhớ mày nói. Phù ngọc sửng sốt. Cười nói có lẽ đi. Bất quá việc tu lơn. U. I. Ê Q Q Nơ Nơ Hừ A Tế Định phải không ngừng dùng linh khí làm bổ trợ để bồi dưỡng Tế. Ui Nơ Hừ Tế Hừ A Nơ Và thể xác Vậy đâu khát nào bắt một tiền bối nguyên anh Lão Kỳ để giúp cho một phàm nhân bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ. Phải vì thế mà khí lực bị hao tổn gấp nghìn vạn lần. Muốn đạt tới chút cơ, kết đang lại khó càng thêm khó. Dù cho là chết thân, ai nguyện ý như thế chứ? Lão mở miệng gạt bỏ lời đề nghị của Doan Tử Chương. Nhưng trong bụng thì rất hài lòng với năng lực lĩnh ngộ của hắn. Việc đã đến nước này. Doan tử chương cũng biết chú chú muốn vào thánh trí phái sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Giữa lúc hắn muốn dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Gơn. Hơn. Tùy. Quy. Quy. Để chú chú lưu lại với thân phận là tùy tùm của mình Trịnh quy U I E Nương Lương A Quy Quy y. Nói tiểu nha đầu này bái nhập môn hạ của ta thì được rồi T Hân U Mân U. T Đồ đệ thiên tài có gì đặc biệt Có thể đem củi một dạy thành tê. Hơn. Tùy. E. Nương. T. A. Tùy. Như thế mới lộ rõ bản lĩnh của bản tọa. Toàn bộ người trên điện đều biến sắc. Cũng không biết trịnh quyền này hôm nay phát điên cái gì nữa. Ngày thường. Ngay cả thu một dược dơn. Dơn. Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Cơn, U, S, Quy, Quy, Nơn, Gơn, không muốn chịu, hiện tại lại chủ động yêu cầu thu đồ đệ, còn T, Hơn, U, Mơn, O, T. Cực phẩm cuối mộc như thế làm đồ đệ. Vương Thiên nhận tức giận nói đồ đệ này ngươi muốn, nhưng bản tọa không muốn. Vốn vị thánh trí phái có một truyền thống, đệ tử của các phong tê. Rên. Ê. Nương. Nương. Rên. U. Y. Ê. Nương. Chắc đều là đồ đệ của trưởng phong phong đó. Nói cách khác. T. Rơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quy. U. Y. E. Nơn. Thu chu chu làm đồ đệ. Vậy vư thiên nhận cũng theo đó trở T. Hơn. A.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 Cười chấm chấm nói bản tọa cũng không thiết đồ đệ của mình lại rước thêm một sư phụ vô năng chỉ biết tìm tiện nghi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi rết. Ngà mi. Chương 11 bị phi lễ rồi. Vương Thiên nhận giận dữ cười ngược lại nói tốt. Các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa.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 rơ u n n g n n a n tài luyện đang nổi danh nhiều thế hệ bởi vì đắc tội với người cơm a bương q u t e của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây Sở Cường gia tìm tới nơm. Ê. Nương. Vâng. U. A. Câm. Lòng phải ẩn thân trong Thánh trí phái, lão ở cùng với vương tê. Hừ. Ê. Nương. Nương. Hừ. Tại. Nương. Tại ứng bàn phong cũng có ý tứ nhờ y che chở tùy cùng với vơm u u v q q u u t h h y a 1 nhận nhìn nhau không thuận mắt nhưng nhiều nhất cũng chỉ cải vơm a q u u a lại Sẽ không thật sự không chừa mặt mũi cho nhau. Trưởng môn Phù Ngọc không muốn thu nhận chú chú cho lắm. Nhưng tệt. Rơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quy. U. Y. E. Nơn. Dẫu sao cũng không phải xuất thân từ thánh trí phái. Y cũng ca. Hơn. Gòi. Nơn. Gơn. T. Gùi. E. Nơn. Quảng nhiều. Tức thời cho doanh tử chương và chú chú phân biệt lớn. A. Mơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Ừ. Lễ bái sư với vưu thiên nhận và trịnh quyền Vưu thiên nhận nghĩ tới mình thu một đệ tử thiên tài có tư chất cơn U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơn Hơn U Ê Vương Đắc ý đến mở cờ trong bụng Trịnh quyền nhìn chú chú lại trước mặt mình. Biểu tình bên trong bình tĩnh lại lộ ra nét cổ quái. Ánh mắt phơn. Ồ. Cơn. Ú. Nơn. Gơn. Phước tạp. Doan tử chương nghe nói động phủ của hai sư phụ đều ở cùng tại U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gơn. Vâng. A Q Q Nương. Vâng. Phong. Trong lòng mừng thầm thật sự là trời cũng giúp ta. Sau nương. A Q Q Y Mương. U. A Nương. Tìm chu chu làm việc cũng rất tiện. Chú chú cũng thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng xem như người của thánh trí phái rồi. Cuối cùng đã có thể khỏi lo cái ăn. Không người lo dơn. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Lơn A Còn về việc nàng rốt cuộc là thiên tài hay là củi mụt. Có thể tê U Lương U T A 1 Được hay không? Nàng căn bản không lo tới. Nàng cũng đâu mơ. U A 1 T R R U V Q Q A Q Q Nơn Gơn Sinh bất lão Cang chi cực khổ như thế Nhân sinh ngắn ngũi Bất quá trăm năm đã có nhiều phiền toái bê Hơn A Rơn Quy Quy y. B Hơn Quy E Nơn Não như vậy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 Chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng tê. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Ừ. Tê. Ờ. Bương. Lượt một ít quy củ của thánh trí phái. Bây giờ mới cáo biệt rời đi. Không luận đến doan tử chương. Ngôi sao sáng chói mai này. Dù chú chú có phế ra sao cũng có một sư phụ tinh thông luyện đan. Ngày sau sẽ cơm. Ờ. 1. Hừ. Ơi. Qy. Qy. U u. Diệp yêu cầu nàng hỗ trợ. Cứ nhịn bờ trước cũng không sao. Quy của của Thánh trí phái và các môn phái tu tiên khác đại loại ca. Hừ. A, cưng, bưng, quỳ, ê, quỳ, quỳ, tê. Tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử. Ăn bương. A, quỳ, quỳ, cưng, tê, hưng, u, a, nương. Một màu trò. Đợi ở nguyên thủy cốt một tháng. Học thuộc các lương. O. A. U. Quy. U. I. Định. Giới luật trong phái. Sau đó ngủ đại chủ phong trong phái mương. O. U. B. Hơn. A. A người đến đây chọn đệ tử, đem người trở về các phong tu luyện. Sau 1 năm, toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành tỷ thí. 10 đệ tệ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, U. Tối nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử mà muốn trở thành đệ t. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Hừ. A. Quy. Quy. B. Thất thân tình của các vị trưởng lão. Vậy hoàn toàn phải hỏi Vân. A. Quy. Quy. Nương. Ca. Hừ.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 một bình dẫn linh dịch nhỏ và một phiến địch trần đan. Sau này còn có thể tùy ý chọn một quyển tu luyện bí tịch. B. Hừ. A. Reng. Quy. Quy. Y. Nương. Ngạc. Y. Là đại ngộ không tệ. Chỉ hai thứ dẫn linh dịch và địch trần đan.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 ơi. Người... Trần Đan hai mắt Hương phấn đến sáng rỡ. Chỉ có điều Doan tự chương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng Hương phấn không phải vì thứ đường vơm. Ê nơ t. Rương. À. Nơ. Rương. Mà chỉ vì bình ngọc và hộp ngọc nhìn qua rất đáng giá. Nếu này nếu để cho người trong thánh trí phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Một thứ vừa không biết xem hành hóa vừa ép ngồi dơm. Dơm. Quy. Quy. A. Ti. Gương. Y. Ê. Vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đan trưởng lão Tê. Rơm. Ngã. 1. Gương. B. Hừ. Ta. Tuy thực sự là cười đến xéo quai hàm. Chu cuu cầm hai kiện hàng đáng giá say sưa nửa ngày. Rốt cục mới phân ra một chút chú ý để nhìn tới thứ đường bên trong. Nàng bật nắp bình rơm. Ta. Nương. Gương. U. Vinh. Quy. Quy. Người. Ngửi. Cao mày nói quá khó ngửi. Sao có thể doan tự chương khó hiểu? Lấy cái bình trên tay nàng đặt trước đầu mũi hít vào. Hương thương tươi mát đúng là mùi lơn. Quy. Nơn. Hơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn nên có. Chỗ nào không ngửi? Có khá nhiều tạp chất là lại chu chu dụi dụi mũi nói: "Ch trách cái đầu của ngươi đi, cái mũi lợn này mọc lên khi nào thế?" Đến mùi thơm cũng bị ngươi thành mùi thối, Doan Tử Chương cười giễu cợt nói, nhấc tay đẩy nắp bình lại, ném cái bình trả cho Chu Chu. "Mùi này thật sự có vấn đề."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 Doan tự chương nghiên đầu, lạnh nhạt đưa mắt liếc hắn, đệ tử nọ vươn. Ngơ. Nương. Cương. Ngơ. Quy. Quy. Nương. Cả một đống lý do định bụng châm biếm Chu Chu thiếu hiểu biết. Sương. Ngơ. Nương. Ngơ. Ca. Hừm. Ơ, nương, gơn Ngờ đối diện với ánh mắt của hắn cả người bỗng ruông rễ Thấy Ơ, nương, lương, à Quy, quy, nương, hơn Trong lòng, nửa chữ cũng không dám nói Vật đã lĩnh xong, đi thôi Doan tử chương kéo chú chú xoay người bỏ đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong nguyên thủy cốt, Nam nữ đệ tử ở tách ra. Tuy là Kim Vân, Ai, Nương, Lương, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Đã cố tình chọn chỗ tương đối gần.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 thì tính đấy cho ta có phải không? Không có, không có. Ta không phải là không thể tu luyện sao? Ngươi không chịu thì thôi đi chu chu xoa xoa đầu. Lộc chú ý rất nhanh vì mớ rau. Nắm dại và một ít thực vật khác trong khu rừng nhỏ kéo đi mất. Doan tự chương suy nghĩ một chút. Chu chu nói không hẳn không có dơn. Dơn quy quy a quy quy ơ lơ y mấy thứ này đặt ở trên người nàng không dùng được trái lại cơm hừ ơ quy quy cơm nơ gơ u vinh quy quy ơ Y, mơ ước, tân đệ tử trong nguyên thủy cốt rất nhiều, khó đảm bơn. A, O, K, Hơn, O, Nơn, Gơn. Có người mưu tính động thủ với đồ vật của nàng, nàng lại yếu nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy. T. Hơn. Ê. Quả thật là đối tượng gây án tốt nhất. Còn không bằng để hắn bơm. A. Ê. Quy. U. A. Đợi tới lúc nàng dùng được rồi mới đưa nàng. Nhưng mà. Hắn vừa cự tuyệt đề nghị của chua chua. Lại không thể hạ mơn. A. Quy. Quy. T. Bơm. Ồ. Rồi. Súng mà lật lọng. Vì thế, dứt khoát thò tay vào trong ngực nương. A, nương, nương, mương. Co kéo bình ngọc và hộp ngọc ra. Chu chu bị động tác của hắn giọ đến ngây người. Không đợi doanh tử chương phản ứng kịp, bỗng a một tiếng rầm lên.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 Ơ, lương, ế, nương, ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệt như tờ giấy. Trong đầu hơn, Ơ, ế, nương, lương, ế, nương, vô số hình ảnh lộn rộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng bương. Ơ, Ơ, T. Rơn. U. Bơn. Lên người. Khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nơn. Hơn. O. Bơn. Ui. Quy. Quy. Chúng tên. Doan tử chương sư nay trong đầu không có ý niệm nam nữ. Tùy tiện với chú chú cũng chẳng qua là thói quen không ngờ được nàng sẽ phản u. Vinh quy quy nương gơn mương a quy quy nương hừ như thế trong mắt hắn chu chu còn là một tiểu hài tử. Trong lòng u gầm vâng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 Doan tự chương cơn. Hừ. A. Nương. Cơn. Hừ. Ta. Vỗ vỗ vai Chu Chu. Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít tai. Vừa tẹt. Hừ. Ta. Y. Lên. U. Y. Cụp nhên về sau.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 Từng cơn gió nhẹ trộn lẫn mùi hương cỏ cơn. A. I. T. Hơn. O. I. Tới. Chu chu rốt cuộc từ từ ổn định tâm tình. Ngẫn đầu có chút nơn. Gơn. O. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. A. Nơn. A. Gương. Nhìn Doan Tử Chương đang ngồi chồm hổm trước mặt cẩn thận quan sát nàng. Không phải tên ma quỷ kia. Nàng thả lỏng tâm, liền cảm thấy trời dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quay cuồng.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 dương quy quy ơi a quy quy nương nguyên thủy cốc im ắng không một bóng người doanh tử chương dương dương quy quy u vinh quy quy a cường hưng u Chú đã hôn mê quay về viện của nàng. Cả viện có 5 giang phòng. Chủ nhân của 4 giang phòng khác còn cơn. Hương U Vinh Quy Quy A T O Quy Bỏ chú chú lại một mình thì doan tử chương không yên tâm lắm. Bèn ở lại trong phòng tỉnh tọa chờ nàng tỉnh lại. Thánh trí phái đã được xây trên vùng đất linh mạch Thánh trí Sơn. Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Nguyên thủy cốc tuy chỉ lơ. A ca. Hừ. U. Vực nằm ven riền. Nhưng doanh tử chương vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Linh khí vận hành trong cơ thể hết 12 vòng. Nguyên tự chương thần thanh khí sáng mở mắt ra. Thầm nghĩ dựa theo tốc độ này. Trong vần. A, đ, g, m, a, q, q, t. Năm hẳn đã có thể chuẩn bị cho chút cơ rồi. Luyện khí tầng là nền móng cơ bản của tu chân.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 Nếu không đạt T, O, Y, T, R, U, C, thì không xem như chân chính bước lên con đường tu tiên. Trong số phạm nhân, người có linh căng ngàn người không được một. So khi tu luyện có thể đạt thành trúc cơ cũng trong trăm người được một. Có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ trọn đời thùy chung mắt kẹp tại cảnh giới đại viên mãn của luyện khí kỳ. Vô luận cách nào cũng không nhứt tê. Hừ. Ê. Bương. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. Một bước Nuốt hững mà chết. Lấy tư chất của doanh tự chương đạt thành trúc cơ không khó. Bất quy. U. A. Mương. U. Ờ. Hoàn thành một cấp vẫn phải chuẩn bị khá nhiều. Nghĩ tới đây hơn. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. U, Vinh, Quy, Quy, A, tay sờ sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình. Bên trong là ba viên trúc cơ đen, là bà ngoại của chú chú cho hắn, để hồi báo việc hắn chiếu cố chú chú. Doan tử chương đối với lão nhân thần bí kia có rất nhiều nghi hoạt. Chuyện phát sinh chiều này rõ ràng ngay trước mắt. Xem thái độ của trịnh quyền trưởng lão. Rõ ràng là chú chú thể chấp hữu dị trời sinh của mơn. U Cơn Nơn Hơn U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Lại cất dấu chút bí mật nào đó không để người biết. Bằng ca Hơn Ờ Nơn Gơn Lương A Ờ Cũng sẽ không phát thể nói có thể dạy chú chú thành thiên tài Chỗ quái trên người chú chú thực rất nhiều Giống như chuyện ngoài y Bương U Ờ Xảy ra trong khu rừng nhỏ trước đó Doan tử chương bỗng nổi lên một ý nghĩ trong đầu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 Lầm bầm nói đói quá. Thế còn không mau đi làm cơm. Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn doan tử chương vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đen dược cho bọn hắn lôi ca. Ê! Ờ! Cưng! À! Đệ tử khác nói xấu chú chú trong đen phòng của ướm bàn phong. Tiểu nhà đầu kia thật sự không có mắt. Lại dám nói giận linh dịch của chúng ta có mùi. Có tạp chức. Còn nói trên đen dược không có hơn. Ờ. À. Vân. À. Nơn. Nhìn không được. Trịnh trưởng lão thu đệ tử như vậy sau này hơn. À. Rơn. Quy. Quy. Quy. Nơn, nơn, hương, y, e, u, cực khổ á. Gã đệ tử này tên là Thành Khu Nguy Bản. Giọng hắn nói rất lớn. Vừa nơn, o, y, y vơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, a, y. Lén quan sát ngoài cửa lớn đăng phòng trước kia vào giờ này, Trịnh Quyền trưởng lão đều phải tới nơi này tuần tra một phen. Hắn vẫn ước a có thể trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền. T. U. V. Q. Q. Q. Q. Hừm. A. Y. Tại ướm vàng phong cũng là người có thiên phố luyện đang cao nhất. Không nghĩ tới nỗ lực nhiều năm qua. Cuối cùng lại để một tiểu thôn cô ồ ồ cạc cạc lọt vào mắt trịnh quyền. Hắn cực kỳ không phục. Cho nên cố ý. Nơn. Hơn. Ai. Đến chuyện đã thấy hôm nay. Mong muốn trịnh quyền có thể nơn. Gơn. Gơn. Hưng E T Hưng A I Xó đi chủ ý thu chu chu làm đồ đệ của trịnh quyền Mấy đệ tử khác đều rất rõ ràng tâm tư của hắn cười hì hì thuận miệng phụ họ Dẫn linh dịch các người luyện chế quá nhiều tạp chất vốn phải thúi Lại có gì không thể nói bóng dáng của trịnh quyền quả nhiên xuất hiện Chẳng qua suôn mơn. Ê. Ê. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nơn. Ê. Ê. Một câu liền khiến đám đệ tử trong đan phòng tái sanh mặt mũi. Trịnh quyền là lục phẩm đỉnh luyện đan sư. Với thực lực này. Dù cơn. Hơn. Ê. Lương A O Con nói giận linh dịch mà đám đệ tử ấy luyện chỉ đáng cho chó dùng. Bọn hắn cũng phải thành thật tiếp thuộc. Đến cả tên ca. Ca Hơn O Y Đầu toàn tê A Vương Nương Gơn Hơn Y Muốn cáo trạng. Cũng chỉ có á khẩu không nói được gì. Mặt đỏ tê. Ờ. Ừ. Bương. A. Đơn. Gơn. Tai. Lục phẩm luyện đan sư chứ ít phải có thực lực kết đan hậu kì. Nhưng tuyệt không phải cường giả kết đan hậu kì nào cũng có thể tê. Rơn. Ờ. Trơn. Quy. Quy. T. Hừm. À. 1. Hừm. Luyện đan sư. Muốn trở thành luyện đan sư phải là người có hỏa. Một song linh căn. Hơn nửa khối lượng của hai loại linh căn này phải vừa vặn đạt tới mâm. U. Vinh. Quy. Quy câm câm a nương đối hoàn toàn đó chẳng qua chỉ là yêu cầu đủ còn rất nhiều dơn dơn quy quy ơi a u ca ơi a quy quy nương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 Dùng từ chịu đựng gian khổ để hình dung thì quá hời hợp. Muốn kêu thì hẳn phải kêu là dầu sơn. Ờ. Ối. Lương. Ồ. Vinh. Quy. Quy. A. Bỏng. Chính bởi vì đang dược trọng yếu. Mà luyện đang sư chế tạo ra chúng vơn. Ờ. Cơn. Ồ. Nương. Gương. Fỏi. Chân quyến. Thành ra địa vị của bọn họ cũng cực cao. Một nương. Hừ. A. T. B. Hừ. A. Rương. Q. Q. Mương. Luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ đã có thể khiến tu sĩ T Trơ. Ô. Câm. Câm. A. Đại viên mạng phải nhìn sắc mặt, thậm chí không hề ít chút cơ tu sơn. Nương. Gương. Ô. Y. E. Quy. Quy. Nương. Ý ra sức bán mạng vì hắn.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 Sư tỷ. Ngoài trừ Trịnh quyền và mấy kết dơn. Dơn quy quy a nương tế sơn u vinh quy quy ngơ nương ngơ lão cùng với một ít chút cơ kỳ đệ tử nắm giữ thực quyền. Tế U Veng Quy Quy Quy Quy T Râng U Veng Quy Quy À Cầm đến nay không ai dám làm hắn khó xử ngay trước mặt Trịnh Quyền vô luận thân phận, thực lực hay trình độ chuyên môn Thành khu ngây bản đều khả dĩ không sánh bằng. Thành ra. Căn bản lười để ý. Tê. Ồ. Cảm thụ của hắn. Nói cho sướng miệng khiến hắn mắc mặt xong. Liền đi tắt qua đen phòng tới tỉnh thức chuyên dụng của lão ở sâu bên trong. Trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùm. Miệng lẩm bẩm nói lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ văn của đan. Chuyện trước đây cũng đã không quên triệt để a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Ngà mi. Chương 13 tiểu trư đóng cửa phóng lão hổ. Trong nhẫn của doanh tử chương chứ không ếp vật dụng trong bếp chuột chuột tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò. Nội điêu. Vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới. Người tu tiên trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống. Cần ăn ngủ quốc hoa màu. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏi hơn nên. Gần. U. Vinh. Quy. Quy. À. Ê. Bâng. Ê. Thường một chút. 10 ngày. Nửa tháng không cơm nước vẫn phải cơm. Hừm. Ê. Thế. Dương. Dương. Quy. Quy. À. Thành ra bản thân thánh trí phái cũng có phòng bếp đặc biệt cơm. Hừm.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 Chu Chu bước qua nhìn. Trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khè trộn với tương nâu nhão nhẹp cộng thêm một chén cơm sống. Đừng nói lớn. A. Quy. Quy. Cơm. A. Y. Tên doanh tử chương ké ăn như huệ. Ngay cả nàng núc cũng không muốn chơi. Vì vậy Rốt khôn ngoan lấy ngay rau. Nấm dại hôm qua còn lại vơn. A. Gơn. A. Quy. Quy. O. Sống. Thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn ca. E. Bương. Cơn. O. Bương. O. Chỉ một lúc, hương thơm mê người lan ra toàn sân. Thơm quá, thơm quá. Đây là mùi gì thế? Tính một nữ tử từ ngoài viện truyền vào. Ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vú gà cùng nhau đi đến. Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thắp sáng đèn. Cửa phòng lại mở. Mấy người liền đi thẳng tới trước cửa phòng đánh tiếng chào hỏi. Mương Ú, ò, Nương, Hương, A, Dì. Bên biết nhau một chút. Các nàng không nghĩ tới trong phòng chú chú không ngờ lại có nam tử, hai bên nhìn nhau đều sưởng sờ. Chú chú nhận ra trong ba thiếu nữ có một người là Liêu Vịnh Kỳ không biết này có tính là oan gia ngõ hẹp không? Dì... Ngươi là vị sư huynh văn hệ đơn linh căng kia thiếu nữ khác liếc mắt nhận ra doan tử chương, vừa mừng vừa hoãn. Lúc doan tử chương khảo nghiệm linh căng trên tiền điện, nàng cũng cơn. Ờ. Bương. À. Quy. Quy. Tê. Tự nhiên đối với vị thiên tài thiếu niên đẹp đến khác thường này ấn tượng sâu sắc.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 Lưu Vĩnh Kỳ sớm đã có kinh nghiệm với cái tiểu núi băng của Doãn Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Vô cùng thân mật bắt chuyện với Chu Chu. Chủ động giới thiệu mấy nữ tử bên cạnh. Nhẹ nhàng lật ngược vào không khí. Hai thiếu nữ còn lại và nữ đồng kia đồng dạng là đệ tử mới tuyển hơn. O. Bương. Nương. A. Y. Hai vú già do gia đình nữ đồng phái tới hầu hạ cho nàng. Nữ hại tê. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy quy B m a i nãy mở miệng chào hỏi doanh tự chương kêu nhạc linh nhi 10 sơn ta u t u a trông quy quy ừ. người khác kêu lâm thanh ba 17 nữ đồng tên là Tô Lang Năm nay mới 11 tuổi, các nàng giống với Liêu Vịnh Kỳ đều đến từ các gia tộc tu tiên ca. Hừ. A. Cừm. 1. Hừ. A. U. Hơn nữa còn có thân nhân trong tộc là người ở Thánh Trí phái. Trong đó, Tô Lăng có đệ vị lớn nhất. Ông cố phụ của nàng chính là Khâm hừ Ồ Vinh Quy Quy Ồ Reng Quy Quy Neng Geng Phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong còn có một bên Y Ê Reng Quy Quy U Tế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 Mới 11 tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ 4. Tô Kinh để nàng vào thánh trí phái cơn. Hơn. Quy. Nơn. Hơn. Vơn. Quy. Quy. Quy. Mong nàng có thể bái làm môn hạ của trịnh quyền học tập luyện dân. Dân. Quy. Quy. A. A.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 Doan tự chương thiên tư vân. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. T. Râng. A. Người khép cho dù trong bụng có hâm mộ hay gan ghét cũng ca. Hừm. A. 1. Râng. T. Hừm. Ê. Nói vì Nhưng Chu Chu một tiểu thôn cô không có linh căn. Lại tê rên oa oa. Ây. Xem. Ây. Nương. Hừ. Thế mạch vô phương tu luyện thì dựa vào cái gì? Thành ra nghe xong Liêu Vịnh Kỳ giới thiệu, Lâm Thành Ba và Nhạc Linh Nhi cũng tạm. Tô Lăng thẳng thừng hừ một tiếng. Nói thật không biết thị trưởng lão coi trọng tên phế vật nhà ngươi ở điểm nào. Mọi người ở đấy đều cùng ý nghĩ này, nhưng lại không có ai mở miệng nói huỵt toẹt ra. Chu Chung Nghiên đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc kiến nghị, nói lần sau ngươi tới hỏi thử hắn. Ngươi Tô Lang tức giận đến hai mắt phun trào. Nàng cơn. Ờ. Nương. Nương. Hừm. Ân. Reng. Quy. Quy. Nhưng nhiều tâm tư chỉ cho rằng Chu Chu đang mải mai nàng ngay cơm. A. Vương. A. Quy. Quy. T. Cố Trịnh Quyền còn chưa thấy, tính chanh chua nổi lên. Vung T. A. Y. Dương Yang Quy Quy A Nương Hừm tới rửa ngực và bụng chu chu